chánh tây ngày hôm nay không mà đi ra cái hướng này là gặp nguyên cái sầm bài <cười> hướng này là hướng chánh đông hướng chánh đông mà ngày hôm nay thì nó sẽ tránh cái hướng chánh tây à quay ghế đây ghế phải để ở đây à, một lát nữa là gia đình đàn trai cho ngồi ở đây tôi ngồi bên này tôi quay của qua, tôi tránh lại à. vậy bên đây là hướng bắc Hôm nay mà từ hướng Bắc đi về hướng Nam Mày sẽ gặp ma quỷ Bánh Chiếc nữa? Trời ơi, bà đó hả? Còn ai vô đây? Tôi tưởng ác quỷ Đacoola chứ Bà làm cái gì á? cái chế lấy xưa xoa nè Trời Nè, ai đó vô rẽ đi Nốt no. Trời ơi, biết chưa mà con nốt cái chi nữa Trời khách khởi người ta tới nơi rồi Ông còn mua cái chi, mua cái quách éo gì nữa quạt éo quạt éo cái éo của bà lên cái éo éo gì mình, mình nói cái éo trời ơi mình ơi, em nói mình nghe nghe quá như em đai ở 3 tháng chưa ní nì cho cái ngày trọng đài lý đó quá như cái éo em từ 24 mươi cho một phân tư mà hẳn xuống còn có thấy bọn kiếm xinh quái nè trời ơi 3 tháng trời cái lúc xú có một phần tư in nè mình làm như là ngon lành là dữ dội lắm vậy đó chúc làm gì đó, hả bữa nay là cái ngày mà bên đàn trai người ta qua đây người ta coi bắt con gái của mình, người ta có bắt con nào, cái đâu phải là người ta qua có mất bà đâu mà sáng nhưng mà trốn trong phòng bao bốn tiếng đồng hồ mà chép quẹt quẹt cái mặt của bà kìa, ôi già cá rồi, làm gì quá lố. Ông à, ông không biết cái trí múa hệ này tôi nói nghe nè người xưa người ta nói là mè múa thì con nợ à? người ta nhìn tôi đã quay nè, đó nhìn tôi nè người ta bị con gái mình đẹp cờ múa con gái mình vắng mình cờ múa con gái mình quạt vả cờ múa con gái mình mất nết cờ múa Vô viết con Anh gì nữa Anh nói chỉ mà vô viết gì rửa nè bây giờ tiên chị mày đặt chế tôi nghe Ngày xưa, ngày xưa ai chết mê chết mê tôi, ngày xưa ai lao vào tôi như con phiêu không lao vẫn đang mau. Ai? Tôi giai. Để chứ. Để chứ. Ông nhớ ngày xưa Ngày xưa khi mà tôi còn là đợt sinh Dương Đông Khánh á, tôi về thương lắm, tóc dài nè, áo dài nè. Còn ông nghe, ông theo ba má ông từ Nam cho học của học Huế nghe ngày nào tôi đi học về ngang con trương tiên ông cũng chẳng ra đạp như rửa nè, rồi coi bõi rồi coi bõi, rồi tôi tội nghiệp, tôi đưa chứ coi đưa coi đưa coi gì hết rồi, đẻ đã cũng đau đó. ai biểu mà ngu mà ráng chịu. trời tôi hỏi bà đi học thì học đi, nên kêu coi bói ai biểu đưa ngày nào cũng đưa vô mặt chúng ta hết nè, đưa vô mặt hoài ai chịu nổi. đi cũng rửa nè, người ta coi bõi là đưa tay gì đưa cái chĩa mà nó chịu không thấu. nhưng tôi đâu có coi tay bà đâu, là gì? coi tướng bà chứ. Đó, đó, đó, đó, đó. Quá, đó, đó, đó từ dân nội cuộc hôn cuộc tuỵ áo dai thắng động chúng chơi mà xưa quả nó da quả ông ơi nên, nên, nên, nè, bà, bà, bà. cái bộ đồ này cái bộ đồ quốc phục việt nam mình các bạn tôi mặc cái bộ đồ này không phải là tôi mặc cho tôi mà tôi mặc cái bộ đồ này là để cho con cái của mình nó nhìn không. thấy được cái phong tục tập quán của người việt nam mình rồi mai mốt nghe em cái đám cưới nó không tôi tổ chức y như việt nam gì đó để cho tụi nó biết được cái phong tục tập quán của người việt nam mình nó ra sao cái đồ ra nỗi nhiêu quả Qua đây rồi Qua Mỹ rồi Nhập giá tùy tục Mỹ hóa lên Văn minh lên Trẻ chúng lên Qua như tôi nè Thôi bà nói thì hay lắm Bà văn minh ghê Bà tiến bộ ghê à ừ, Ôi qua Mỹ vậy 8 năm rồi Mà cái Mỹ còn nhai trầu với bỏ cái mẻm Bỏ Y như bà cố đội tôi à, à Nè Tôi bỏ hai thằng Niêu rồi nghe Cũng may là bà bỏ à Bà không bỏ Có ngày bullet nó bắt tôi chứ chứ, chứ từ đứng tôi nhá đâu bắt khi cảnh sát bắt ông thì sang sang tôi với bà chạy dùng ngoài công viên á đúng rồi. bà chạy ngoài trước chạy ngoài sau sao không ra? bà chạy ngoài trước cái bà phun cầu vậy, nó đỏ công viên nó rồi à cái cảnh sát nó chặn lại đâu phải nó bắt vì cái tội mất vệ sinh ch ch chí? nó bắt là nó bắt tôi nó tưởng là tôi trượt bà tôi là không nói ai đi tôi à, hướng này tốt hướng này tốt tôi, đi này. Ơi, tôi nói rồi, cái hướng này không nói chuyện này cái lời quá cái chuyện kia à Tôi nói với bà rồi, con đào mình đó, nó là cái tuổi mùi Mà túi mùi đó là trường lưu thủy à, Còn cái thằng Minh đó, nó là tuổi hỡi Mà tôi hỡi nó kim cầm xa Mà bữa nay ngày này là ngày dần không? Mà kim trầm xa gặp trường lưu thủy Ngay cái ngày dần đó, nó kỵ cái màu đỏ Mà tôi nói với bà bốn bữa nay rồi Bữa nay bà chết cái bộ đồ nó lồm nó lét à. Trời đất ơi đừng lát nữa Rồi đàn trai người ta qua đây rồi Bà tính làm gì Đâu bò gì người ta ha đó. Tôi không cần đậu bò Để bà muốn đấu với gì? ông được không? nè. Muốn Ủa, ơi, với bà. Chứ? Chứ mà ngu sẽ đấu với bà bà ơi. Đấu với bà ba bốn chục năm nay rồi, có lần nào thắng được bà đâu? Cang cha ăn nổi nó vú tôi nói nghe nghe. Không có quốc đào tôi đứng đoàn gõ lâu rồi đâu ra một con nghe tôi ca phát hiện tôi và ông không có hợp vừa phải nghe là gì đấu xời lơi quá. Ba. Lúc lên những người mãi quá, đâu đi cũng nhắc à, không có dịu dàng gì Con kia là tao à. Nhưng mà được. Không, nghe không? lời ba là thành công thấy không? Người con gái Việt Nam mặc áo dài Việt Nam vô nghe. Trời ơi, tôi gì đâu. Má yeah, nó, mang, nó mắt. Là, ba nói còn nghe nghe. nhất là mấy đứa con gái mà đi được một cái dáng quê thích em. Trời ơi, ba gặp nhiều đứa chứ nó mặc cái gì Có chút xíu trên yeah, đứng gặp nó nhìn tặng được hết sức gì Cô dính đón tiếp ba đi vô coi lại nước nó nóng không Em nhớ nhớ nhớ anh cô. nhưng mà khi ban tới đây nè, em không biết ban giống ừ? giống thằng nào. Em đừng có thẳng. Em hỏi là ba anh giống ai? Không biết ban giống ai. Em nói ba anh nói nghe ban cũng giống anh lắm nhưng mà khác là cái bộ râu thôi nha. đặt tính ban nói chuyện này ok lắm. Em nhớ nhau. Ok. okay. Tôi nói nè, sửa cái ghế của là cái việc tục đặc biệt Cái ghế này tôi là cái này, đâu Ê cha Cái đất ngô xa, nó động rãi bao la nó mua ngàn trăm vỗ Tôi không biết sao kiếm đây Đất ok lắm Thì Đất ok mà Đúng là cái đất ngô xa nha Cái động rãi bao la nó mua ngàn lạc thú Ok lắm anh ơi ngộ cái là dùng video Sài Gòn á Nằm ở trên đất Mỹ Mỗi người nói tiếng Mỹ đang đi ngon làm vậy à? cái tự nhiên nghe xa ly về nhã cơm mày mà ly á, gặp chết trai bây giờ. nghe tiếng gì của đã cái gì đâu á? hả? ơi còn nữa còn nữa chưa hết đâu. Ê nè khát nước quá, tính vô quá cà phê mua đi nước uống. trời đất ơi mới bước đi quá cà phê một cái thôi. nhìn bên này một cái em này cũng ok, nhìn qua bên, bên cái cũng ok. <cười> là Ê cô hết sức vậy Bởi gì hứng khí của xin tình Nãy sinh ra bố cô thơ tặng cho mấy ảnh liệu Hả Muốn nghe không Rồi rồi rồi, rồi Đâu nghe nha Rồi À được rồi À, à Hướng khí cầu Hãy bên thái quả Ê, Em bước lên tóc quả đầy dài Mỗi khi em vỡ nón tháo dài Anh mà không dịnh nữa Em bay lên trời Trời Thấy ok không Bởi vì tôi nói là Bữa nào qua đây hai anh em mình Hả Ừ, kể okay, vài dòng lắm Ờ, giờ bỏ lúc chữ 6 nha Rồi, ok Rồi, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok <cười> Ok, ok Ok, hay quá, thơ hay quá Ok, ok không à, Ông anh làm thơ thịt hay à Trời tôi nói mà ok lắm Tôi sẵn lần đầu tiên gặp gỡ Tôi tặng ông anh mấy câu thơ làm kỷ niệm Ok, à, go Thì, không? À, tôi với hai người xa lạ OK, chúng ta chưa một lần quen biết mặt nhau. OK, ông anh vô nhà không có gõ cửa bấm chuông. OK, oh, ông quay tức lại, đã có cái ông dăng ra được. Mời lại, là ai? Ai vô nhà tôi với cần thơ một bảy tầm bạ. Vô à, à, kiếm mày, à, mày. kiếm mày. Uh, đào. Đào đâu? Đào tuổi uh, tuổi mùi trường lưu thủy 24 tuổi. À, ông anh lại, tôi uh, ông anh lại mà tại sao tôi dắt luôn đào chú? Tôi là ba đào. Anh là ba cái ba đào. Ở, anh là. Là, là, là, là ba con Đào Ấm là ba con Đào vậy? Tôi, tôi, tôi là cái giống gì? Ai là cái giống gì em biết sao tôi bán? Cái gì kì vậy? Tự nhiên sát vô nhà tôi, cái gì kì cũng gì nè đau ơi đau, Mày ra mày có cái giống gì nhau nè Đào ơi! Đào! Như, Đúng là có buồn xa này nha! Trời ơi! cái chuyện khóc tin mà có thiệt không à? Ý! thầy hay bói đó mà cũng đúng nghe! Mình lớn lên đàn bà cũng mê một đàn ông cũng mê luôn hết ngộ à Ôi kìa Ai vậy Minh ơi Minh Mình lấy vợ chứ già dữ vậy Minh Đây đi hả Dạ Đây đi đi anh Thôi sao rồi con anh em với nhau nữa 24 lần nghe pháo tết đi hả Trời ơi Chịu sang 4 năm trước Vậy là Tại sao hai mốt năm nay mà dối ghẹt tôi Tôi dẫu ông gì Bà dẫu tôi Ôi bà chị con đào nó là con của ai Ông Biên à Con đạo là con của tôi với con của ông Chị có của ai Như thằng tra này là thằng tra này Tại Tại Tại ra đây phải là đạo Dạ không mà, em Mã ơi, Mã đạo này không nói xúc Mã đạo vậy thì Con trẻ <cười> Còn này, này, đây đây đây này tôi là ba nè đi chào anh đi bên tôi hả sao nói quan chồng nữa mà là anh, tôi tôi... mà. Là anh trời đất đất. ơi gặp chị tôi vui ừ. quá không tôi chào chị má quen quen gặp xuống xuống gì cứ dạ dạ